Chào xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 8 của truyện, truyện cũ của lịch xuyên của tác giả Huyền ẩn trên kênh truyện 23s.net. Mong các bạn ủng hộ Tim mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio truyện nhé. Chương 22. Nếu như tiền đi xe buýt không phải trả, dựa theo tính tiết kiệm của mình thì chắc chắn tôi sẽ trên chúc trên xe buýt chứ không phải ngồi taxi làm gì kể từ khi phát hiện phiên dịch là một công việc tổn hao trí nhớ, tôi liền tập thành thói quen giống như lịch xuyên, chẳng tha tốn tiền cũng không chịu tiêu hao bản thân mình vì những điều nhỏ nhặt. Ngồi taxi còn có một điều kiện thuận lợi là bớt đi được việc hỏi đường phiền toái. Tôi ngồi taxi tới tòa nhà Hương Lại 39 tầng, tổng bộ của CGP ở Trung Quốc. Tiếp đón tôi là quản lý phòng nhân sự Thái Tỉnh Phỉ. Chị ta đưa tôi đi thăm văn phòng các phòng, các phòng họp, các phòng nghỉ, quầy cà phê. Tôi phát hiện nhân viên làm việc ở CGP cũng không nhiều, tính tổng cộng khoảng chừng 30 người. Trong đó có ba kiến trúc sư người ngoại quốc, hai người nói tiếng Pháp, một người nói tiếng Đức. Mặc dù vẫn mang theo khẩu âm rất nặng, nhưng họ vẫn có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Thái Tĩnh Phỉ nói, ba người kiến trúc sư nước ngoài này không hiểu tiếng Trung lắm, nếu họ phải giao tiếp với khách hàng thì phải thông qua phiên dịch viên. Ngoài ra, những giấy tờ quan trọng trong công ty, nhất là thư xin dự thầu và bản thiết kế đều phải gửi về tổng bộ Zurich bằng 3 thứ, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp. Hơn nữa, những kiến trúc sư người Trung Quốc ở đây cũng có hơn một nửa không biết tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc là tiếng Đức, cho nên những thông báo quan trọng từ tổng bộ cần được dịch thành tiếng Trung. Đồng thời, nếu như kiến trúc sư Trung Quốc cần liên lạc với tổng bộ, cũng cần phiên dịch viên tham dự cho nên vai trò của tổ phiên dịch vô cùng quan trọng, cũng khá là bận rộn. Tôi đương nhiên là biết tòa nhà hương lại là chỗ Lịch Xuyên làm việc. Lúc còn ở bên Lịch Xuyên, anh nói điều này với tôi không dưới một lần. Tuy nhiên, Lịch Xuyên là một người công và tư rõ ràng, anh không muốn sống cuộc sống cá nhân của mình bị quấy rầy. Cho nên người ở CGP, tôi chỉ biết một người, chính là thư ký của Lịch Xuyên, Chu Bích Tuyên. Nghe Thái Tĩnh Phỉ giới thiệu, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phiên dịch viên F2 xuất ngoại kia đúng là người đã làm việc ở CGP gần 7 năm, chu Bích Tuyên. Xem xong văn phòng và phòng hoạt động ở tầng 19 rồi, Thái Tĩnh Phỉ nói Văn phòng của Tổng Tài, Phó Tổng Tài, Kiến trúc Sư trưởng và Thư ký của họ ở tầng 20, xin đi theo hướng này. Tổng Tài Tiên Sinh vốn hôm nay muốn gặp em, nhưng ông ấy có việc gấp đi ra ngoài, chúng ta đi gặp Phó Tổng. Đi thang máy tới tầng 20, nhìn diện một rẽ những dãy phòng trang hoàng vô cùng xa hoa. Ở cửa văn phòng thứ hai, bỗng nhiên tôi nhìn thấy tấm bảng ghi chữ LC -si gong. Trong phút chốc, tim tôi như bị một bàn tay bóp chặt, không thể hô hấp. Em không thoải mái. Cảm thấy bước chân của tôi bỗng nhiên nhanh hơn, thái tĩnh phỉ hỏi. Đúng vậy, tôi không thoải mái, tôi nóng lòng muốn bỏ chạy. Không có. Có thể là vì sắp gặp mặt phó tổng, trong lòng hơi khẩn trương. Tôi làm về mặt thoải mái cười cười. Thái Tĩnh Phỉ nói, văn phòng vừa rồi là của kiến trúc sư trưởng của công ty, Vương Lịch Xuyên Tiên Sinh. Anh ấy là người thụy sĩ gốc hoa, có thể nói tiếng trung lưu loát. Tôi hỏi, Vương Tiên Sinh hôm nay cũng không ở đây à? Cửa văn phòng làm bằng bàn kính mờ, nếu ở trong đó có đèn, thì người ngoài sẽ nhìn thấy. Vương Tiên Sinh trước đây là tổng tài CGP, kiêm kiến trúc sư chủ nhiệm, hiện tại là tổng tài tổng bộ ở Zurich, lãnh đạo trực tiếp công ty chúng ta. Trên tay anh vẫn còn rất nhiều hạng mục thiết kế ở Trung Quốc, cho nên ở đây giữ lại văn phòng cho anh ấy. Ngẫu nhiên anh ấy sẽ có việc đến Bắc Kinh, không nhiều lần lắm. Thì ra là thăng trước. Nói đúng hơn thì công việc đòi hỏi như vậy, CGP Architects là công ty con của công ty đầu tư quốc tế CGP, là công ty gia đình của Vương Tổng. Tổng Tài và Phó Tổng hiện nay đều là trợ thủ đắc lực trước kia của Vương Tổng. Sự sùng bái trên mặt Thái Tịnh Phi khó mà nói lên lời được. À, Vương Tổng không thích người khác gọi anh ấy là Vương Tổng. Nếu em được gặp anh ấy, gọi anh ấy là Vương Tiên Sinh là được rồi. Mặc dù Vương Tổng xuất thân giàu có, tính cách lại vô cùng ôn hòa, cũng vô cùng gần gũi. Trước kia anh ấy đều ăn cơm trưa ở nhà ăn với mọi người. À... Vương Tiên Sinh tài hoa hơn người, là nhân vật truyền kỳ trong giới kiến trúc. Lúc anh ấy bị điều đi, mọi người ở đây rất buồn. À, tôi cảm thấy trong giọng nói của Thái Tĩnh Phỉ tràn ngập tình cảm. Bất chi bất giác, tôi đã đi theo chị ta vào văn phòng thứ ba. Căn phòng đầu tiên sau cánh cửa là chỗ làm việc của thư ký, bên trong có phòng nghỉ. Tiểu Điền, đây là Annie mới tới, phiên dịch viên tổ tiếng Anh. Bây giờ có tiện gặp Trương Tiên Sinh không? Hôm qua tôi có hẹn trước. Mời vào, Trương Tiên Sinh đang đợi các chị. Phó tổng CGP Trương Khánh Huy là một người đàn ông trung niên giỏi giang, da đen, vóc người nhỏ, mũi quáp, có những nét đặc thù của người phía nam. Giọng nói của ông ta quả nhiên mang âm Trùng Khánh rất nặng. Ông ta nhiệt tình bắt tay tôi, ba người chúng tôi đơn giản nói chuyện vài câu, xem như là làm quen, sau đó ông ta có điện thoại, chúng tôi cũng nhân cơ hội đi ra. Văn phòng của tôi ở phòng 1902 đối diện với cửa thang máy. Văn phòng có một dàn máy tính rất tốt. Ngoài ra công ty còn cấp cho tôi một laptop Sony vô cùng nhẹ, vô cùng nhỏ. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng mình sẽ có được một chiếc laptop Sony. Tôi mở máy tính ra, bắt đầu dùng hòm thư anis.cs.cgp.com. Hòm thư riêng của tôi ở công ty để nhận giấy tờ. Nhiệm vụ của tôi là phiên dịch tất cả các giấy tờ do CGP gửi tới hoặc bản sao gửi tới cho tôi, dịch tiếng Trung thành tiếng Anh hoặc từ tiếng Anh thành tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Đức do những phiên dịch viên khác phụ trách. Thông tin giữa Bắc Kinh và Zurich vô cùng nhộn nhịp, danh sách thư rất dài. Tôi nhìn xô qua một chút, bên trong có một lá thư của lịch xuyên. hoan nghênh Jonathan sinh chuyển tới bộ phận ở Pháp làm việc. Jack Tiên Sinh tiếp nhận công tác kiến trúc sư trưởng do Nạc Tiên Sinh bàn giao vì Nạc Tiên Sinh phải chuyển tới bộ phận ở Úc. Công văn chính thức gửi qua các bộ phận của CGP trên toàn cầu thông qua thư ký Rose của Anh. Tôi chỉ tốn 3 phút để dịch nó thành tiếng chung, gửi cho toàn thể thành viên trong công ty, đồng thời thật vui vẻ phát hiện công việc này khá là thoải mái. Tôi hoàn thành các giấy tờ cần phải dịch trong vòng 2 tiếng, sau đó tới nhà ăn cơm. Nhà ăn ở tầng 18, không cần đi thang máy, đi bộ một tầng tới rất nhanh. Nhà ăn cung cấp cơm chung và cơm Tây dưới hình thức tiệc tự chọn. Tôi lấy một phần cơm chiên, một khúc cá kho cay, một ly cà phê, ngồi ăn một mình. Chỉ chốc lát sau, một cô gái ăn mặc khá hợp thời trang, bưng một đĩa salad vô cùng lễ phép hỏi tôi, có thể ngồi cùng bàn với tôi không? Tôi gật đầu. Chị là Emma, tổ tiếng Pháp, tên tiếng Trung là Ngã Manh Manh. Em nhất định là phiên dịch đến Anh mới tới, an đúng không? Đúng vậy, tôi đứng dậy, nhận lấy ly trà trong tay Emma. Em ở 1902, xin chiếu cố nhiều hơn. Chị ở 1904, văn phòng của tụi mình kề nhau nha. Nhìn em có vẻ rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp à. Đúng vậy, em tới từ cửu thông. Bích Tuyên vừa mới đi tuần trước, đi khá đột nhiên. Công ty vội vàng tuyển người, lại không chịu tốn sức đăng thông báo tuyển dụng, liền trực tiếp mời người cửu thông tới. Emma cười với tôi, vô cùng quyến rũ. Nghe nói trả giá không ít. Làm gì có? Tôi nói, bên phía cửu thông gần đây cũng nhận rất nhiều hợp đồng, rất bận, thật ra cũng thiếu người. Bọn chị đều đoán xem người đến sẽ là ai. Mỗi ngày bọn chị đều cầu nguyện, hy vọng cửu thông sẽ không phái một ông già tới đây. Emma nói, Nhưng mà em trẻ như vậy, bọn chị cũng chấn động. Em 20 tuổi chưa? 22. Chị thì sao? Tôi cảm thấy ema cũng không già. 32. Tôi hoảng sợ. Không thể nào, em cảm thấy chị nhiều nhất chỉ có 25. Thứ nhất, chị không kết hôn. Thứ hai, mỗi ngày chị đều ăn salad và vitamin. ema dùng nĩa xỉa mấy lá rau, chấm tương salad ý, ăn ngon lành. Chị ngả... Ôi, kêu chị là Emma. Emma, chị làm ở đây bao lâu rồi? Chị thuộc nhóm nhân viên già nhất công ty, 10 năm. Lúc tới chị cũng chỉ bằng em. Tôi nghĩ thầm trong lòng, 10 năm trước lịch xuyên còn chưa tới 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp, công ty này hiển nhiên không phải được sáng lập lúc anh tới. Xem ra chị rất thích chỗ này. Đúng vậy, biết tại sao tới bây giờ chị vẫn độc thân không? Emma bỗng nhiên cười vô cùng bí hiểm. Tôi lắc đầu. Emma cúi đầu lại thấp giọng nói Chị ý tính dụ dỗ một vị tổng tài ở đây cho tới bây giờ cũng chưa thành công Thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc Emma cười ha ha Đúng là cô bé con Em tin là thật à Đương nhiên là chị nói giỡn rồi Em thích đi dạo phố sau giờ làm không Chị biết vài cửa hàng quần áo khá tốt Còn nữa em có thích đi spa không Chị có mấy thẻ thời hạn một năm người ta tặng Chỗ Lisa mặt nạ khá tốt Chị có hai thẻ không dùng được Tặng em đó Dứt lời chị rút thẻ từ trong túi ra Kiên quyết nhét vào tay tôi Cảm ơn chị Emma Emma Dạ Emma Emma xé một gói bánh nhỏ Ăn thật nhã nhặn nói Chiếc túi trong tay em rất khác biệt Đúng là biết hàng Chiếc túi rookie này lịch xuyên mua cho tôi Vậy à người ta tặng Bạn trai Trước đây nhưng chia tay lâu rồi Bạn trai em kiếm tiền không ít đi Sao chị biết được Chị chấm chiếc túi này từ 5 năm trước, rất mắc, đấu tranh thật lâu, rốt cuộc cũng không nỡ lòng mua. Hàng thật giá tới hơn 2 vạn, còn mắc hơn một chiếc laptop xịn. Phối với chiếc quần Calvin Klein này của em thì rất mốt, hơn nữa là mốt độc. Quần bò cũng là lịch xuyên mua, anh không thích dạo cửa hàng, nhưng ánh mắt mua đồ đúng là số 1. Tôi nhìn nhìn chiếc túi trong tay, vội vàng nói qua loa. Cái này chắc chắn không phải là đồ thật nếu ngay cả thật giả hay không mà chị còn không phân biệt được thì còn làm ăn gì trong công ty nước ngoài này nữa hôm nay lúc chị thái giới thiệu em tụi con gái tổ tiếng pháp và tiếng đức đều nhìn thấy chiếc túi này đều khẳng định em là bạn gái mới của tiêu quan tôi liều mạng lắc đầu không đúng không đúng bạn gái của tiêu tổng là đào tâm như ở phòng nhân sự của cửu thông sao vậy được chị rất thân với đào tâm như cùng lắm là yêu đơn phương thôi Tiêu quan mặc dù lăng nhăng, nhưng danh tiếng trong giới làm ăn khá tốt. Anh ta là thỏ không ăn cỏ gần hang, chưa bao giờ yêu đương với người trong công ty. Đào tâm như biết rõ còn cố phạm vào, chung cậy vào lòng thành tâm của mình, khiến cho tiêu quan phá luật. Kết quả không phải rơi vào kết cục thiếp tâm như trước, lang tâm như thiết, còn là gì nữa. Tôi lại phủ nhận, tóm lại em tuyệt đối, tuyệt đối không phải là bạn gái của tiêu quan. Vậy à? Ánh mắt Emma lướt qua đỉnh đầu tôi, dừng lại ở cửa nhà ăn. Chị nở nụ cười ha ha, lại còn dùng đôi tay trắng nõn mềm mịn kia nhéo nhéo mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy Tiêu quan không biết đã tới từ lúc nào, lập tức đi tới trước mặt tôi. Tiêu Tổng, tôi vội vàng đứng dậy. An nhơ, Tiêu Quang thản nhiên nhìn về phía tôi và Emma chào manh manh. Tiêu Tổng và Emma quen nhau. Ừ, tôi và manh manh là bạn học, cô ấy học chuyên tôi một khóa, là đàn chị lúc họp lớp hay gặp mặt, tiêu quan sao hôm nay lại rảnh rỗi tới cgp vậy? manh manh ngẩng đầu nhìn anh ta, trên mặt có một nụ cười trêu chọc. anh tới bàn chút việc ở giang tổng, em biết mà, anh cũng làm bất động sản, muốn mời kiến trúc sư giúp một chút. anh ta ngồi xuống nói với tôi, thế nào An ngày đầu tiên làm việc đã quen chưa? rất tốt, thoải mái hơn cử thông. công việc ở cgp không thoải mái đâu, đợi đến lúc bạn lên Em sẽ có rất nhiều công tác phiên dịch Gần đây họ đang bận hạng mục ở Ôn Châu Em có quen thuộc lắm với khẩu âm ở Ôn Châu không? Tôi nhất thời bắt đầu lo lắng Sao? Tôi phải dịch tiếng Ôn Châu à? Nghe nói ở đó có khá nhiều người vùng khách xa Tôi không hiểu một câu tiếng khách xa nào cả Đừng lo lắng Anh ta cười cười Những người em phải giao tiếp Phần lớn là quan chức chính phủ Họ sẽ cố gắng nói tiếng phổ thông với em À Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi như vậy mấy cuốn sổ tay bán đấu giá kia anh giao cho ai đào tâm như anh nói đào chủ nhiệm ngày nào cũng mắng tôi tiêu tổng anh ăn chưa chưa tôi hỏi anh chưa bên cạnh mới mở một nhà hàng thịt nấu mông cổ ai cũng nói ngon có muốn đi thử một chút không tôi mời cảm ơn tôi chìa chìa vô dĩa của mình thật ra tôi còn chưa động đại gì tôi đã ăn không ít rồi hơn nữa dạ dày tôi hôm nay không thoải mái lắm không sao để lần sau Về mặt anh ta có chút xấu hổ hiển nhiên lòng tự trọng to lớn đã bị đà kích chúng tôi tiếp tục khách sáo vài câu sau đó anh ta thật lễ phép tạm biệt tôi quay đầu lại thấy mênh manh trừng mắt nhìn tôi ánh mắt rất kỳ quái sao vậy em an yên lại dám công khai từ chối tiêu quan dây thần kinh nào của em bị đứt vậy Không phải em nói rồi hả, em không phải bạn gái anh ta, tại sao phải ăn cơm với người ta, khiến cho người ta hiểu lầm. Em biết không, tiêu quan không coi ai ra gì, mắt cao hơn đỉnh, rất ít khi chủ động với con gái. Bọn con gái đúng là vô cùng háo sắc, tình nguyện bỏ tiền ra mời anh ta ăn cơm, anh ta còn chưa thèm đi nữa là. Được rồi, em thừa nhận em có bệnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ được chưa? Chà, xem em kìa. Nhớ ngày đó chị cũng là kén cá chọn canh, đến bây giờ thì không được việc gì. Em nha, nhất định phải tới tuổi chị mới biết được cái gì là hối hận. Emma lấy di động ra đưa ra cho tôi. Gọi điện thoại cho người ta, nói em không đau dạ dày nữa đi, nhanh lên. Tôi cười lắc đầu, trả điện thoại cho chị. Em thấy hai người rất hợp nhau, không chị tự gọi đi. Trở lại văn phòng tiếp tục làm việc, làm được một giờ điện thoại reo Alo? Là tôi Tiêu quan Tiêu Tổng, chào anh Dạ dày của em sao rồi Còn nhớ vụ này nữa Tôi sợ tới mức vã mồ hôi lạnh Khỏe, khỏe rồi Buổi tối đi ăn thịt nướng mông cổ có được không Tôi Buổi tối có giờ yoga Mấy giờ bắt đầu 7 giờ Mấy giờ xong 8 giờ 8 giờ tôi đến đón em Nói cho tôi biết chỗ học yoga đi Không còn cách nào khác, tôi đọc địa chỉ. Như vậy, anh em cho em 10 phút thay đồ, 8 giờ 10 phút gặp nhau. Tôi còn muốn nói thêm vài câu, điện thoại đã bị ngắt. Tôi tập yoga xong cũng không thay đồ, đầu đầy mồ hôi, đứng ngay ở cửa sân vận động. 8 giờ 10 phút, tiêu quan đúng giờ lái xe tới. Tôi tự mở cửa xe ngồi vào. Anh ta chậm rãi lái xe, một hồi lâu cũng không nói câu nào, tôi ngồi cạnh anh ta cũng không hé răng. Một lát sau trên đường có đèn đỏ Anh ta bỗng nhiên nói Có lẽ em không biết Lúc học đại học tôi từng theo đuổi manh manh Lúc đó người theo đuổi cô ấy rất nhiều Tôi miễn cưỡng được xếp vào top trên Có một lần cô ấy chấm một món quần rất đắt Tôi không có tiền mua cho cô ấy Đương nhiên còn có những chuyện khác nữa Nên chúng tôi chia tay Tôi chờ anh ta nói tiếp Sau đó chúng tôi đều tốt nghiệp Tôi làm ăn kiếm được chút tiền Cô ấy nghe nói từng chủ động tới tìm tôi Tôi không để ý tới cô ấy, cô ấy rất tức giận. Cái này có liên quan gì đến tôi không? Hôm nay trước mặt cô ấy, em khiến tôi khó xử. Cô ấy nhìn bộ dạng của tôi trong lòng nhất định rất vui vẻ. Tôi không biết. Có biết hay không cũng không sao. Anh ta nói, tóm lại tối nay em phải đi ăn thịt nướng mông cổ với tôi. Tôi cảm thấy cách nói chuyện của anh ta không được ăn khớp cho lắm. Tiêu tiên sinh, phiền anh ngừng xem một chút. Tôi lạnh lùng nói. Mặt anh ta trắng bệch, ô tô thắng gấp lại. Xin lỗi, anh có phải con một hay không? Đúng vậy, vậy thì sao? Bởi vì anh là con một, có một đạo lý, chỉ sợ anh hiểu trễ hơn những người có anh chị em một chút. Tôi mở cửa xe, nói với anh ta. Thế giới này không phải tất cả mọi thứ xung quanh anh. Anh có chuyện không vui với người nào đó, tôi cũng không có trách nhiệm gì, cũng không nên liên quan tới tôi. Tạm biệt. Tôi đóng sầm cửa xe lại, ngưng ngang bỏ đi. Hôm sau tôi từng nghĩ tiêu quan sẽ đuổi việc tôi trong cơn giận dữ, vì biên chế của tôi vẫn thuộc cửu thông. Không ngờ qua một tháng trời lại không có động tĩnh gì, tôi không nghe được tin tức gì của tiêu quan, cũng không nhận được điện thoại hay thư từ gì của anh ta cả. Tôi làm việc chăm chỉ, mệt mỏi liền đứng cạnh thùng rác để hút thuốc, không có ai khó xử tôi, cũng không có gì quấy rối tôi tôi ngồi một mình một văn phòng lúc phiên dịch bật chút nhạc nghe có khi làm xong trước hạn tôi đi tới chỗ manh manh hoặc tôi gặp những phiên dịch viên khác để nói chuyện phiếm khi nào bọn họ làm việc mệt mỏi hoặc là lúc ăn cơm trưa bọn họ cũng hay tới chỗ tôi hoặc là kéo tôi cùng đi dạo phố cgp ngoại trừ tổng tài kiến trúc sư và kỹ sư gia tất cả đều là nhân viên nữ Có một ngày, khi xong việc, tôi lang thang trên mạng tìm tiểu thuyết đọc, không tìm được sách nhưng lại tìm được một trang web đăng truyện Trang web tấn gia nguyên sang. Tôi phát hiện, ở đó không chỉ có tiểu thuyết ngôn tình, mà hơn nữa bất kỳ ai cũng có thể đăng ký một bút danh trở thành nhà văn Internet. Tôi dùng nửa tiếng để đăng ký một bút danh, huyền ẩn. Từ này có nghĩa là nghĩa bóng. Sau đó tôi đọc truyện thiên vũ của Đỗ Nhược trên mạng và ba bộ khác, Tôi mở cửa sổ rất nhỏ, có ai vào tôi liền tắt đi. Thiên Vũ khiến cho hiệu suất làm việc của tôi cao lên rất nhiều. Ngày nào tôi cũng muốn làm việc xong thật nhanh, để xem chương tiếp theo của Thiên Vũ thật nhanh. Đáng tiếc chưa tới một tuần, tôi liền đọc xong tất cả các chương của Thiên Vũ. Sau đó tôi đọc hết chuyện của Hoa sen Xanh. Tiếp theo tôi đọc hết chuyện của Minh Hiểu Khê, Thủy Tâm Sang, Tình Xuyên. Đợi tới khi tôi phát hiện mình hết chuyện để đọc rồi, tôi lại dùng bút danh mình đăng ký để viết chuyện. Tôi quyết định đặt một cái tựa cho tiểu thuyết của tôi, tên là Chuyện cũ của Lịch Xuyên. Tôi viết chương 1, phát hiện có năm lượt xem, có một độc giả bình luận hai chữ, cố lên. Được rồi, tôi sẽ vì độc giả kêu tôi cố lên này mà viết. Tôi nhanh chóng viết chương 2, chương 3, tôi cảm thấy câu chuyện của tôi và Lịch Xuyên, ngoại trừ cảnh cuối cùng ra, thì vô cùng xinh đẹp. Có vài chỗ tôi viết tắt đi, có vài chỗ phóng ra rất nhiều. Tin tôi đi, Lịch Xuyên thật sự tuyệt đối tốt đẹp hơn Lịch Xuyên dưới ngòi bút của tôi nhiều. Tôi vừa viết vừa khóc, đắm chìm trong những ký ức đẹp đẽ, không thể tự kiềm chế. Nhân tiện cũng khiến cho độc giả của tôi cảm động phát khóc. Tôi vô cùng hy vọng Lịch Xuyên chính là nhân vật trong chuyện của mình. Tôi có thể muốn viết anh thế nào thì viết, sau đó cho tôi và anh một kết cúc thật mỹ mãn. Đương nhiên, đây không phải là sự thật. Nhưng lịch xuyên trong chuyện có thể khiến cho tôi dần dần quên đi lịch xuyên thật sự. Nỗi đau này tôi bị miêu tả hết lần này đến lần khác, dần dần bị loãng đi. Tình yêu này bị tôi nhớ lại hết lần này đến lần khác, dần dần trở nên chán nản. Tôi thấy một lịch xuyên khác ngày càng chân thật hơn trong đầu tôi, càng ngày càng gần. Mà lịch xuyên thật sự thì càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ dần dần cách xa tôi. Nhiều rượu như vậy, nhiều đêm mất ngủ như vậy, còn có lần tôi đứng một mình ở vườn hoa trên sân thượng của long trạch kia, chăm chú nhìn dòng xe cộ trong gió đêm. Nếu không có bố và em trai, có lẽ tôi sẽ nhảy xuống. Tôi suốt cuộc tìm được một cách để chuôn kín tình yêu lại, biến đau khổ thành vui sướng. Một buổi sáng, việc đầu tiên sau khi tôi thức dậy chính là mở máy tính, xem chuyện của tôi có thêm những bình luận nào. Đương nhiên đôi khi cũng sẽ có người mắng tôi, Cho dù là khen hay là mắng, thì đều không sao cả, yêu cầu của tôi rất thấp, có người để ý tôi là được. Ban ngày tôi làm việc rất nghiêm túc, có rất nhiều việc, vùi đầu và sáng tác chuyện cũ của lịch xuyên. Buổi tối tôi luyện yoga, đi quán bar, nhảy đầm, chơi vô cùng mệt, về nhà liền nằm xuống ngủ liền. Tôi sống một cuộc sống vô cùng phong phú. chương 23 Trước mắt đã tới cuối năm, hàng năm CGP đều tổ chức tiệc Noel, mời nhân viên và người nhà tham gia. Tôi tìm được vài món đồ đã lâu không dùng trong tủ quần áo. Một chiếc váy dài màu đen, một chiếc túi sách màu xám với xen màu xanh, một đôi giày bệt bằng da màu xanh lam bóng. Hai món sau đều là đồ lịch xuyên mua ở Thụy Sĩ tặng tôi. Ngoài ra anh còn tặng tôi một chiếc đồng hồ vô cùng tinh xảo, lòe lòe sáng hiệu Rolex. Ở trên có gắn 3 viên kim cương nhỏ, vừa nhìn liên biết vô cùng mắc. Tôi sợ làm mất, chỉ đeo trong những trường hợp quan trọng. Thật ra cái gọi là trường hợp quan trọng cũng mới có vài lần. Hình như tôi chỉ đeo một lần trong đám cưới của một người bạn. Sau khi chia tay với Lịch Xuyên, cơ thể tôi liền ngừng sinh trường. Suốt một năm trời, kinh nguyệt hỗn loạn. Tôi phải ăn vô số bình ok bạch phượng mới dần dần khôi phục lại. Nói ra cũng kỳ, chỗ biến hóa lớn nhất trên người tôi chính là thị lực. Thị giác hoàn mỹ 6 năm trước, giờ đây đã biến thành mắt trái 4,5, mắt phải 4,0. Bình thường tôi đeo kính sát chồng, lúc ngủ thường quên lấy ra lúc đi làm lại hay dụi mắt nên hay làm rớt, vì vậy có một kính nhựa màu mã não bỏ trong túi để đề phòng. Hôm Noel, tôi trang điểm thật trang nhã, những nữ đồng nghiệp trong công ty tôi, người người xinh đẹp lóa mắt, trang điểm xinh đẹp. Tôi ngồi trốn bên sofa uống rượu, Uống được ba ly, lại lên cơn nghiện thuốc lá, vụng trộm trốn ra ban công hút thuốc. Đợi tới khi tôi trở lại, bữa tiệc bắt đầu. Tôi vội vàng tìm chỗ ngồi, Emma cười tủm tìm với tôi, ngồi xuống cạnh tôi. Em xem, hôm nay ngoại trừ trương tổng ra phu nhân ông ấy đi công tác, thì chỉ có chị và em là người cô đơn thôi. Sao rồi, cạnh nhau với tiêu quan? Không có. Vừa rồi lúc em vào cửa, có biết bao nhiêu người trong tổ phiên dịch thét trói tai trong lòng không? Tôi hoảng sợ, vội vàng lấy gương ra soi trái soi phải. Sao vậy? Trên mặt em dính gì à? Chị nâng má tôi lên, nhìn kỹ hồi lâu, hồi lâu không nói câu nào, một lát sau mới chậm rãi nói. Thành thật nói cho em nghe, sau lưng em là ai? Ai gì? Em làm gì có ai? Chị xem em như vậy, buổi trưa ăn fast food, buổi tối đi quán bar, di động chưa bao giờ vang, đây là bộ dạng của người có ai à? chị chỉ, chỉ cái túi đây là túi lv tự em mua à tôi không hề nghiên cứu gì về túi sách cũng không biết lv là gì vì vậy tôi lắc đầu người ta tặng bạn trai cũ tôi không hé răng trong lòng bắt đầu thấy em phiền sở thích lớn nhất mỗi ngày của emma chính là đọc tạp chí xem những mẫu mới nhất của hàng hiệu mắt thấy đôi môi của emma đã giơ thành một vòng tròn vo đôi mắt mê ly bạn trai trước của em là ai Nói chị cũng không biết Try me Emma là cao thủ tình trường Giao lưu vô cùng rộng Tôi né, nói sang chuyện khác Cái gì là LV Emma nhìn tôi nhớn mày Anil, em thật sự không biết Hay là giả vờ không biết Tôi nhìn thẳng vào mặt Emma Thật sự không biết Chị chỉ em đi Chiếc túi LV này của em Chị từng thấy rồi Giá bán là một vạn 4 Emma nhắm mắt riêng gì một tiếng, giống như một giấc mộng nào đó bị tan vỡ vậy. Đô la. Emma dừng lại, lại chĩa vào đôi giày. Còn có đôi giày này nữa, cũng là LV, 6.400 đô la một đôi. Thu nhập của chị đây, từ lúc vào làm tới giờ, bây giờ cao nhất trong số mọi người, nhưng tới giờ cũng không chịu ủ nổi mấy thứ này. Emma nhấp một ngụm rượu, dung dịch rượu màu đỏ xoay tròn trong ly. Ánh mắt của cửu thông như thế nào? ánh mắt của CGP như thế nào? Tại sao người được phái đến lại là em? Hừ, đại học S cùng lắm chỉ là trường loại 2, sinh viên Bắc Đại Bắc Ngoại tốt nghiệp ra cũng là thần thánh một phương, tới đây lại như cá vượt vũ môn, sức đầu mẻ chán cũng không vào được. Em nói em không có ai đứng đằng sau, ai tin? Tôi phỉ một tiếng nở nụ cười. Chị em Emma thì sao? Chị tốt nghiệp đại học gì? 14 tuổi chị phải học lớp thiếu tuổi của bác đại thạc sĩ khoa pháp ngữ bác đại chị từng đạt giải nhất kỳ thi quốc gia em là thủ khoa thi đại học tỉnh Vân Nam không học bác đại không phải vì em không đủ điểm mà là nhà em không có tiền em cũng là thạc sĩ, cũng đạt giải nhất kỳ thi quốc gia chị em Emma anh hùng phải xem tướng mạo ai xem xuất xứ thấy tôi khó chịu, em Emma lại cười trừ Chị Emma chỉ quan tâm em thôi mà, thấy em không có bạn trai, muốn giới thiệu cho em một người, đương nhiên phải hỏi thăm tình huống trước đã. Tục ngữ nói, Tăng Kinh, Thương Hải, Nan Thị, Vi Thủy, bạn trai trước của em nâng bảng giá lên cao quá, làm cho những người muốn em như chị khó ra tay. Thì ra là vậy, tôi cảm thấy tức giận, lùn người vào trong kế, tiếp tục uống rượu. Chị Emma, em từng bị người ta tổn thương, cả đời này không yêu đương nữa. Ôi, con trẻ mà, chị bật cười, làm gì thề đọc vậy, đàn ông trên đời này có mấy thứ tốt, không được quá thật tình với bọn họ, chỉ cần thật tình liền mệt. Tháng này chị gặp tiêu quan vài lần, người ta còn hỏi han em nhiều lắm đó. Thật ra tiêu quan vẫn rất chiếu cố tôi, đặc biệt ở mặt nâng cao trình độ tiếng Anh, khiến tôi vô cùng cảm kích. Ngoài ra người này về ngoài anh Tuấn, sự nghiệp lại có sẵn, đối với những người bình thường, nịnh nọt còn không kịp nữa là cũng không tới nỗi khiến tôi thấy ghét nhưng tôi đã quen với sự dịu dàng và nhường nhịn của lịch xuyên nhìn thấy người ngang ngược sẽ không chịu lép vế tôi giả vờ chăm chú cắt một miếng thịt bò nướng thành bảy phần, không nói nữa một lát sau tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hỏi Emma, em muốn hỏi chị một chuyện hôm qua bên phòng công trình có phải có một kỹ sư phần mềm tới tháo phần cứng của máy tính em ra để kiểm tra một lần chị có biết tại sao không Emma nhỏ giọng nói Nghe nói là hạng mục Ôn Châu có chuyện, có người tiết lộ phương án thiết kế của chúng ta cho bên giai viên. Giai viên trước mắt là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của CGP trong hạng mục Ôn Châu. Tôi âm thầm kinh hãi. Ban giám đốc vô cùng giận dữ, phát người truy ra xem bản thiết kế đó đã có ai xem qua. Emma lấy mắt nhìn tôi một cái. Em phụ trách phiên dịch tất cả bản vẽ, đương nhiên sẽ điều tra ra em. Tôi phiên dịch một số lượng lớn bản vẽ, nhưng tôi chỉ tìm những thư tiếng Anh trên bản vẽ, căn bản không nhớ được bản vẽ đó thuộc công trình nào. Tôi không lo lắng chuyện mình để lộ bí mật. CGP có trình tự vô cùng nghiêm khắc ở phương diện dịch bản vẽ. Lần nào tôi cũng chấp hành rất nghiêm túc, không có khả năng bị lộ. Tôi lo là lo những trang web tôi xem lén trong giờ đi làm, không biết có bị ghi lại hay không. Mặc dù mỗi lần trước khi tắt máy, tôi đều xóa hết lịch sử. May mà bạt thảo gốc, tôi vẫn lưu trong USB, không lưu trong máy ở văn phòng như vậy. Mặc dù là vậy, tôi vẫn có chút sợ hãi, có tật giật mình. Tôi đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng nghe thấy Emma nói. Thật ra bây giờ mới điều tra thì đã quá muộn, cách hạn chót bỏ thầu chỉ còn có 12 ngày, bây giờ lại là cuối năm, lại vào dịp lễ, muốn làm lại không có thời gian, cũng không có lòng dạ nào mà làm bản quy hoạch thành phố C kia, đầu tư 20 mấy triệu, phối cảnh và lâm viên đều do Giang Tổng và Trương Tổng tự mình thiết kế, vốn là năm chắc phần thắng. tổ thất lần này của công ty mình không hề nhỏ. Buổi tiệc cuối năm này, trước kia Giang Tổng đều tới, chẳng lẽ em không phát hiện, mấy ngày nay Giang Tổng cũng không ở công ty à? Tôi chỉ là một phiên dịch viên nhỏ, chỉ làm những việc được giao. Ông giám đốc nào không đi làm tôi cũng không quan tâm, cũng không nghiên cứu. Tôi tăng tốc độ ăn cơm, phát hiện còn không ít người đứng ở đại sảnh nói chuyện. Tôi giả vờ đi toilet, thật ra là muốn trốn về nhà viết tiểu thuyết. Đi đến cửa, bỗng nhiên có người gọi tôi. Annie! Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Trương Khánh Huy. Trương Tổng! Annie! Gần đây công ty có chút chuyện, cô có thể đi công tác trong dịp Noel không? Ông ta nói, về mặt vô cùng nghiêm nghị. Đương nhiên có thể! Tôi nhìn ông ta có chút trột dạ, cân nhắc xem có phải chuyện tôi viết tiểu thuyết trong giờ làm bị lộ không. Thật xin lỗi, theo lý thuyết thì trong lúc này không được tìm cô. Ông ta nói, nhưng mà phiên dịch viên trong công ty đọc chỉ có một mình cô, những người khác đều có chồng con hết rồi. Không sao, đi đâu, đi khi nào? Ôn châu, máy bay 11 giờ tối nay, công ty đã đặt khách sạn trước rồi. Tôi nhìn đồng hồ, mới 7 giờ. Vậy tôi về thu soạn hành lý. Cho cô một giờ chuẩn bị có được không? Tôi sẽ cho xe chở cô về nhà, sau đó 8 giờ đón cô đi công ty. Được. Có lẽ cô có nghe nói phương án thiết kế của công ty xảy ra chuyện không còn lại bao nhiêu thời gian cho nên mới có hành động đột ngột này. Tôi hiểu. Như vậy lát nữa gặp ở sân bay. Tôi về nhà trọ của mình, đổi một bộ quần áo mặc hàng ngày dùng tốc độ nhanh nhất thu soạn hành lý. Đầu tôi vì uống vài ly rượu nên hơi choáng Tôi ngâm đầu trong nước ấm, rửa mặt cẩn thận, sau đó ra cửa, thấy trương tổng đã tới. Ông ta đứng ngoài cửa xe hút thuốc, hiển nhiên đã đợi tôi một thời gian. Thật xin lỗi, tôi không biết tối nay sẽ đi công tác, nên tôi uống vài ly rượu. Lúc vào xe, đầu tôi đập vào cửa xe một chút, có vẻ thật ngốc. Không sao, ông ta cười cười. chu tiểu thư trước kia ở phòng phiên dịch cũng có tử lượng rất tốt, một đường không nói gì. Ô tô tới sân bay, tôi xuống xe bị gió lạnh thổi, tỉnh rượu hơn một nửa. Sau đó, tôi đột nhiên phát hiện trước mặt một mảnh mờ mờ. Tôi không mang kính sát trồng, có lẽ là làm rớt lúc rửa mặt. Tôi theo bản năng sờ sờ túi xách, buồn bực phát hiện, kính của tôi đã bỏ trong chiếc túi LV lịch xuyên tặng. Chiếc túi tôi đang xách là chiếc túi vải nhỏ tôi hay dùng lúc đi làm, có đai đeo, bởi vì nó nhẹ, lại có rất nhiều ngăn nên tôi thích dùng. Tôi thầm an ủi chính mình. Đừng lo, đừng lo, Ôn Châu lớn như vậy sẽ không không có tiệm bán kính. Chuyện đầu tiên tôi làm sáng mai sẽ là đi làm kính, sau đó tôi kéo vali đi theo Trương Khánh Huy như bóng với hình. Chỉ chốc lát sau, chúng tôi gặp được vài người ở cổng vào. Tôi chỉ thấy những bóng người mô hồ, chợt nghe thấy Trương Khánh Huy kêu lên một tiếng. Giang Tổng Bóng người đi tới trước mặt tôi là một bóng người thô thô, có thể mô hồ nhận ra là Giang Tổng và ba vị kiến trúc sư và hai người vẽ bản vẽ của CGP. Trong tay mỗi người đều xách một chiếc laptop. Máy bay tới rồi. Trương Khánh Huy hỏi. Tới rồi, có lẽ họ đang lấy hành lý. Giang Hạo Thiên trả lời. Cửa ra vô cùng ồn ào, tôi chịu đựng mùi rượu ẩn ẩn dâng lên trong cổ họng, yên lặng đứng chờ cùng mọi người vào rào chắn. Qua khoảng nửa tiếng, Giang Hạo Thiên và Trương Khánh Huy bỗng nhiên bước nhanh qua, những người còn lại cũng đi theo. Hiển nhiên họ nhìn thấy người họ đang đợi, Họ bắt tay nhau, nói chuyện với nhau. Tôi không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy trước mắt có rất nhiều đầu người đang chớp lên, có rất nhiều tấm bảng được dơ lên, có người ôm nhau, có người thét chói tai lờ mờ như thực như ảo. Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại một điều gì đó. 6 năm trước, cũng ở nơi này, tôi đứng chờ lịch xuyên, máy bay anh tới lúc 1 giờ, tôi sợ nhầm, 9 giờ liền chạy tới sân bay, chờ khổ sở như vậy, rốt cuộc vẫn là lịch xuyên thấy tôi trước. Tôi ôm anh thật chặt, mãi không chịu buông ra. Lúc đó thật sự muốn gấp anh thành một chiếc khăn tay vĩnh viễn cất vào túi áo mình. Hiện tại đã bao nhiêu ngày trôi qua, tất cả đều mờ mịt. Tôi im lặng nghĩ, đám người trước mặt bỗng nhiên tách ra. Tôi ngẩng đầu thấy một bóng người đang đi về phía tôi. Thật ra đó chỉ là một bóng người mặc toàn màu đen. Tôi nhận ra anh vì kiểu đi tôi đã vô cùng quen thuộc kia. Sau đó tôi thấy một khuôn mặt. Cách tôi rất gần, nhưng tôi lại nhìn không rõ. Tôi đột nhiên ý thức được hôm nay không đeo kính là một chuyện may mắn cỡ nào. Tôi nghe thấy Sang Hạo Thiên giới thiệu với người đó. Vương Tiên Sinh, đây là phiên dịch viên mới tới của chúng tôi, Annie Tiểu Thư. Sinh viên cao học khoa tiếng Anh, cô ấy thay thế công tác của chu Tiểu Thư. Annie, đây là tổng tài của CGP Vương Lịch Xuyên Tiên Sinh. Một bàn tay dơ tới trước mặt tôi, tôi cũng dơ tay ra. Hay, vẫn lạnh lẽo hơi thở nhẹ nhẹ vẫn mang mùi hoa oải hương xin chào anh trần chừ một chút anir tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể tôi hạ xuống không độ máu vọt tới đỉnh đầu đọng lại tôi nghe thấy chính mình trả lời vô cùng bình tĩnh vô cùng chuyên nghiệp xin chào vương tiên sinh sau đó người sách hành lý đứng sau cũng giơ tay ra bắt tay tôi xin chào anir tôi là trợ lý của vương tiên sinh tô đàn Bạn đang nghe truyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe truyện ngôn tình hay3s để nghe truyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, reupload dưới mọi hình thức. Chương 24. Cái tên Tô Đản này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Chỉ còn cách, thời gian đăng ký, đồng, một tiếng đồng hồ, lịch xuyên đi có vẻ chậm, mọi người đều đi chậm lại theo anh. Chỉ có tô đàn, vội vàng đẩy chiếc xe chất cao hành lý đi gửi. Qua cửa bảo vệ, chúng tôi đứng một chút ngay cổng đăng ký, chợt nghe thông báo chuẩn bị đăng ký. Xuyên qua một hàng những chiếc cửa sổ bằng kính thật lớn, tôi thấy bên ngoài cổng đăng ký là một chiếc Boeing 737-900 dọc theo đường đi hai vị giám đốc một trái một phải khẽ khẽ nói chuyện với lị xuyên những người còn lại đều biết ý giữ một khoảng cách với họ vé máy bay của chúng tôi đều là vé khoang hạng nhất mọi người đều biết nhiệm vụ trong lần đi công tác này là mất bò mới lo làm chuồng chỉ cần công ty trúng thầu trả giá bao nhiêu cũng đáng hành khách đã bắt đầu lục đục đăng ký người của ctp lại án binh bất động chỉ vì giang tổng vẫn đang cúi đầu nói chuyện với lị xuyên Doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đều có sự khống chế về cấp bậc giống nhau. Nhân viên sẽ không vượt mặt giám đốc đi đăng ký trước. Cảm thấy được điều này, Giang Tổng vẫy vẫy tay chúng tôi, ý bảo chúng tôi có thể đi trước. Vì vậy, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Tôi kéo vali, cúi đầu đi về phía cổng đăng ký. Lúc đi ngang qua lịch xuyên, vali bỗng nhiên run lên, giống như cán qua chân một người nào đó vậy. Tôi ngẩng đầu lên, hình như người nào đó là lịch xuyên. Sau đó tôi cúi đầu, muốn nhìn xem chính xác vali của tôi để lên chân nào của anh. Nếu là chân trái, thì tôi phải xin lỗi. Nếu là chân phải, tôi cảm thấy không cần, dù sao thì chân giả cũng không có cảm giác. Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn nói lời xin lỗi nào. Cái gì cũng nhìn không rõ, sự chân trừ của tôi ai cũng thấy. Đụng phải người ta, lại còn là người tàn tật, ngay cả câu sorry cũng không chịu nói. Nghe có được không vậy? do do dự dự, tôi đang định mở miệng thì anh lại giành nói trước hai chữ không phải tôi thở phào nhẹ nhõm sau đó ngẩng đầu uốn ngực kéo vali ngần ngang đi qua mặt anh như một con chim công đang xòe đuôi tôi tới cửa máy bay tôi bị ngăn lại tiểu thư vali của chị vượt chỉ tiêu xin mời để lên đây chúng tôi sẽ chuyển đi cho chị cảm ơn trong cabin khí ấm rào rạt có chút bí hơi Tôi ngồi ở hàng sau, sát với đường đi, cạnh tôi là tiểu hoàng của phòng thiết kế. Mặc dù tôi đã tới CGP hơn 3 tháng, nhưng chỉ quen biết với vài phiên dịch viên. Đối với tất cả những người khác, trên cơ bản là làm như không quen biết. Anh chàng tên tiểu hoàng kia, tôi mới nói chuyện chưa quá ba câu, chỉ biết là họ hoàng, ngay cả tên cũng không biết, cho nên chỉ cười cười với ông ta, sau đó lấy mấy MP3 ra nhét vào tai nghe. Kể từ khi máy bay cất cánh, chỉ bụng tôi liền đau quần cuộn từng đợt. Thật ra tôi cũng không xây máy bay, có thể là do uống nhiều rượu, cũng có thể là giúp nói chuyện với Emma ăn quá nhiều. Uhm, tôi ăn nhiều thịt bò, khó tiêu hóa. Tóm lại, đầu tiên là tôi nôn vào túi giấy ngay chỗ ngồi, sau đó liền chui vào toilet, nôn nghiêng trở lật đất, nôn luôn cả mặt vàng. Sau đó tôi cũng lờ đi ra, ngồi trên bồn cầu thở, y như một con cá chết. Chuyến bay hơn 2 giờ, tôi nôn khoảng 1 giờ. Tới khi quay lại chỗ ngồi, tôi mới tỉnh ngộ tại sao mình lại nôn. Không ngờ là do kinh nguyệt. Lúc 17 tuổi, kinh nguyệt của tôi hoàn toàn bình thường. Một tháng 4 ngày, không nhiều không ít. So với bạn bè cùng lứa thì tôi thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Sau 17 tuổi, kinh nguyệt của tôi hỗn loạn. Chẳng những ngày không chính xác, lại còn thế tôi mãnh liệt. Đặc biệt là hai ngày đầu tiên, đầu choáng váng buồn nôn, nôn mửa, bụng co rút. Những phản ứng xấu trong sách giáo khoa đề cập, Tôi đều có. Một tháng luôn có 7-8 ngày như vậy, không thiếu một ngày. Đương nhiên đây không phải là chuyện khủng bố nhất. Khủng bố nhất là tôi không mang băng vệ sinh, cũng là ma xuôi quỷ khiến. Tôi đang mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, loại bó sát người. Mới nãy tôi chỉ lo nôn, không chú ý dưới người đã ướt đẫm một mảnh. Bây giờ ngồi có thể cảm giác được máu đang chảy ra từng dòng. Tôi sợ tới mức không dám động đậy, lại càng không dám đứng dậy. Vừa vặn phía dưới váy đang bị tẩm ướt từ từ Có thể cảm giác vô cùng rõ ràng Tôi niệm thầm trong lòng Ok Ok Đây là câu thần chú Cỡ dối cho tôi Mỗi khi gặp được chuyện khó xử Tôi đều phải niệm kinh ok của mình 10 lần Giống như chỉ cần niệm như vậy Thì tất cả đều ok vậy Suốt cuộc máy bay cũng hạ cánh rốt cuộc cái gì cũng không ok Cả cabin đều là những người đàn ông tôi không thân lắm Tôi muốn nhờ Tiểu Hoàng cho tôi mượn áo vest của anh ta, nhưng đánh giá vóc người của anh ta, chiếc áo vest kia cho dù tôi mặc vào, cũng không che ngay được. Ngay trong lúc tôi đang ấp a ấp úng khó mở miệng này, thì hành khách trong khang hoạng nhất đã xuống hết, chỉ còn có tôi ngồi bất động tại chỗ. Một loạt tiếp viên hàng không đang đứng cạnh cửa chào tạm biệt với hành khách, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi. Sau đó tôi mơ mơ hồ hồ, thấy Lịch Xuyên và một người khác, có lẽ là Tô Đàn đi ở cuối cùng cũng sắp sửa rời khoang. Anh đi tới, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi, sau đó liền lập tức đi tới trước mặt tôi. Đang tính mở miệng, lại bị tôi cướp trước. Lịch xuyên. Ừ. Cởi đồ ra. Đồ nào? Áo khoác. Anh cởi áo khoác đưa cho tôi, mới nãy nhìn không rõ, tôi tưởng đó là một chiếc áo khoác ngoài, thật ra là một chiếc áo gió màu đen, chiều dài cỡ chung, chất liệu rất nhẹ tôi đứng dậy mặc áo gió vào yên lặng cúi đầu đi ra cabin với anh anh không hỏi tôi cũng không giải thích hơi thở trên người anh lại quây quanh tôi đầu tiên là mùi hoa oải hương trên áo anh tiếp theo là mùi gỗ nhè nhẹ trên cổ tay áo đó là mùi của loại bút chì anh thích dùng để vẽ chỉ nhớ liền bùa về trong nháy mắt tràn đầy toàn thân thì ra anh còn dùng loại bút này may mà khuôn mặt anh tôi vẫn không nhìn rõ nhìn không rõ cũng tốt Cả đời này không bao giờ bị anh dụ hoặc nữa. Chuyến bay đêm tới Đích, chúng tôi vừa tới khách sạn liền ngủ, tôi vội vàng đi tắm cho thoải mái, ngâm chiếc váy vô cùng thê thảm vào nước, vò nửa ngày mới mất hết dấu vết. Áo gió của Lịch Xuyên chỉ có thể giặt, tôi cho vào quầy phục vụ dưới lầu, ghi số của phòng anh. Sau đó tôi tê liệt ngã trên giường, mệt mỏi như xương cốt cả người đều bị bẻ gãy hết vậy. Đèn, một người yên lặng trằn trọc với ánh trăng Lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ không ngủ được Vì vậy đứng dậy uống một viên thuốc ngủ Lần này tôi liền ngủ yên Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa Hai hốc mắt vẫn đen thui Giống như một con gấu trúc Bỏ lỡ điểm tâm Lại bỏ lưa bữa cơm trưa Quan trọng hơn là bỏ lỡ cả cuộc họp buổi sáng Gặp được tiểu hoàng trên hành lang Anh ta cố ý hỏi Anh yêu, hết cảm rồi à Cảm gì? Cuộc họp buổi sáng cô không tới, Trương Tổng hỏi là có chuyện gì, Vương Tiên Sinh nói cô đi máy bay bị cảm cho nên anh ta cho cô mượn áo. Không phải cảm, chỉ là rét run, Trương Tổng có tức giận không? đương nhiên không có, mọi người đều thấy cô xây máy bay, biết cô không thoải mái. Cuộc họp nói những gì? Ừ, vì phương án bị lộ, phải vẽ lại phần lớn các bản vẽ, quan trọng nhất là mấy chỗ phối cảnh do Vương Tiên Sinh chính tay thiết kế. Hình dáng tòa nhà và thiết kế nội thất cũng phải sửa lại, tuy nhiên những bộ phận mấu chốt đã mời anh trai của Vương Tiên Sinh vẽ xong sơ đồ phát thảo rồi. Anh trai Vương Tiên Sinh? Chính là Vương Tế Xuyên Tiên Sinh, kiến trúc sư nổi tiếng quốc tế. Hai anh em bọn họ đều là những người tài giỏi, nếu không phải có sự cố thì không mời được bọn họ đâu. Tôi nghĩ nghĩ hỏi, Vậy tôi thì sao? Tôi làm gì? Tôi vẫn kỳ quái, tính chung của lịch xuyên tốt như vậy, tại sao còn cần phiên dịch? Nhưng tôi mới nghĩ tới, trước kia có chu Bích Tuyên, có lẽ là lệ thường. Sau khi đấu thầu, sẽ có vài cuộc họp với bên đầu tư, Vương Tiên Sinh không quen khẩu âm của Ôn Châu, tới lúc đó chỉ nói tiếng Anh, tất cả đều do cô phiên dịch. Còn nữa, Vương Tiên Sinh còn cần một ít tài liệu về văn hóa lịch sử và thiên nhiên của Ôn Châu, những thứ này đều do cô đi tra cứu, sau đó dịch cho Vương Tiên Sinh nghe. Bỏ lỡ cuộc họp tôi đã trột dạ vội vàng đi gặp Trương Tổng nhiệm vụ ông ta giao quả nhiên giống y hệt Tiểu Hoàng nói cho tôi Vậy tôi có cần đi gặp Vương Lịch Xuyên ngay lập tức không? Tôi hỏi Cậu ấy đi tới công trường chụp hình rồi có lẽ sẽ đi một ngày thời gian hơi gấp gáp cô ăn cơm tối xong liền mang tài liệu về Ôn Châu thì tìm được cậu ấy có được không? Tốt Vậy tôi đi thư viện in tài liệu Trước mắt Vương Tiên Sinh chỉ cần hai quyển sách này Trương Cánh Huy đưa một tờ giấy cho tôi. Chữ của anh kiểu phồn thể, địa chỉ thành phố Ôn Châu, địa chỉ quận Vĩnh Gia. Tôi đột nhiên nghĩ, mặc dù Lịch xuyên làm kiến trúc, nhưng tôi biết rất ít về nghề nghiệp của anh, là đàn ông, tôi biết rõ mỗi tốc ra tốc thịt của anh, nhưng là kiến trúc sư thì sao? Có thể vẫn giữ tính cách như vậy hay không, hay là có tính cách khác? Nóng lòng làm việc, tôi dùng tốc độ nhanh nhất đi làm một chiếc kính mắt cố ý chọn gọng kính màu hồng tím khiến cho tôi trông nghiêm túc hơn chuyên nghiệp hơn cũng người lớn hơn địa chí thành phố ôn châu ở trong hiệu sách tân hoa có bán ba quyển thật dày tôi bất chấp tất cả mua hết địa chí quận vĩnh gia tôi mượn ở thư viện thành phố copy hết quyển sách từ đầu tới cuối hèn gì lịch xuyên chỉ cần hai quyển này tổng cộng đã hơn 3.000 nghìn trang Nguyên một buổi chiều, tôi đều ngồi tra từ điển, những từ mới trong địa chí thành phố Ôn Châu không ít, địa chí quận Vĩnh Sa thì viết bằng văn ngôn thổi đạo quang, tôi cha sứt đầu mỉ chán. Tới trạng vàng, đầu óc tôi đã không suy nghĩ được nữa, liền tới bồn hoa dưới lầu hút thuốc. Hút một điếu không hết nghiện, lại hút thêm một điếu, trời tối dần. Tôi thấy một chiếc xe chờ tối trước cửa khách sạn, lịch xuyên và tôi đàn chui ra từ trong xe. Anh thấy tôi, cúi đầu thì thầm với tôi đàn một câu, sau đó đi về phía tôi. Tôi giả vờ không phát hiện anh, tiếp tục cúi đầu hút thuốc. Thấy anh đứng bất động trước mặt mình, tôi chỉ phải ngẩng đầu lên. 6 năm rồi nhỉ, Lịch Xuyên không có biến hóa gì lớn, ngoại trừ hơi gầy một chút, thậm chí kiểu tóc của anh cũng chưa thay đổi. Vấn đề là khuôn mặt người mẫu quảng cáo của CK kia của Lịch Xuyên càng gầy càng lạnh lùng. Theo mắt tôi, anh còn đẹp mắt hơn 6 năm trước. Vừa nghĩ tới điều này, ánh mắt của tôi không tự chủ được, liền đổi vị. Tôi vội vàng kiềm chế cảm xúc của mình lại. Vương Tổng Trương Cánh Huy còn nói cho em là tối nay tôi muốn gặp em không? Anh nói, giọng điệu vô cùng không vui, thậm chí là ngang ngược. Không phải nói là sau khi ăn tối à? Tôi đã ăn cơm tối rồi. Tôi chưa ăn. học hút thuốc từ khi nào? Liên quan gì tới anh? Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, tôi nhìn anh, mặt không hề thay đổi. Cho em một giờ để ăn cơm, 8 giờ, mang tài liệu của em tới phòng tôi. Câu cuối cùng hung tợn. Tôi cười khẽ ôm cánh tay, có gõ, gõ tàn thuốc trong không trung. Tốt, Vương Tổng. Tôi vén tóc lên, búi một búi tóc sau đầu, gài một cây trâm sơn hoa, ôm bao quyển địa trí thành phố Ôn Châu và một sấp tài liệu tra cứu. Cộc cộc cộc gõ cửa phòng lịch xuyên. Kể từ giây đầu tiên sau khi mở cửa, lịch xuyên liền cau mày, đơn giản là vì tôi gọi anh là vương tổng. "Vương tổng, tài liệu anh muốn tôi đều tìm được rồi, không biết anh muốn phiên dịch phần tài liệu cụ thể nào?" Giọng nói của tôi tràn đầy tinh thần phục vụ. Anh đưa tôi tới phòng khách, ở đó có một chiếc sofa, anh chỉ vào một chỗ kêu tôi ngồi xuống. "Em có thể để sách lên bàn." Giọng nói của anh cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút Lại lập tức bị câu tiếp theo của tôi chọc giận Vâng, Vương Tổng Anh nén giận ôn tổ nói Tôi mua coca, em muốn uống không? Trước đây coca là đồ uống tôi thích nhất Nhưng tôi lại lắc đầu Cảm ơn, tôi không uống Vậy em muốn uống gì? Ở đây có cà phê, sữa, trà Nếu không phiền, tôi muốn uống cà phê trà sữa Anh ngẩn ra Cà phê trà sữa Chính là bỏ mấy thứ đó vô chung nhau Thêm đường, hai viên Anh đi làm cà phê, đi pha trà Đi tìm sữa và đường Bạn lịch xuyên thân mến Lần này tôi muốn bạn biết rõ Tạ tiểu thu là ai Rốt cuộc anh bưng tới cho tôi Một ly gì đó đen thui Thật xin lỗi, tôi uống hết sữa rồi Đường tôi không có, em uống tạm đi Trong cái ly đen thui kia Có nổi hai miếng gì đó vàng vàng Tôi chỉ vào hai miếng kia và nói Đây là gì? Chanh Anh thản nhiên ngồi đối diện tôi, đặt gậy trống trên bàn trà và nói Dùng cho người gầy Câu này chắc chắn không phải là nói móc Vì cân nặng của tôi còn nhẹ hơn 6 năm trước Ngoại trừ làn da khô queo, sắc mặt, tối tăm, ngực bẹp Cộng thêm hai đôi mắt đen thui ra 6 năm qua, quá trình trổ mã của tôi luôn đang xuống dốc điều này nói lên vô cùng rõ ràng đối với tôi yêu đương là một chuyện nguy hiểm. Ngoài ra tôi còn nghi ngờ rằng mình đã ăn ô cả bạch phượng hoàn tới mức nghiện luôn rồi. Vì kinh nguyệt không đều tôi ăn hết bình này tới bình khác. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy một hột đậm màu đen là tôi liền muốn cho vào mồm. Cảm ơn. Tôi uống một ngụm xem nữa nhổ ra luôn. Vừa đắng lại chát lại chua, còn khó uống hơn cả thuốc đông y. Anh lấy một quyển sổ bao da mềm và một cây bút chì ra để dưới bàn. Anh hỏi: Bây giờ bắt đầu làm việc được chưa? Được. Mời em đọc mục lục của địa chí thành phố Ôn Châu cho tôi một lần được không? Tôi mở sách ra thì thầm: Tổng mục lục một quyển một lời tựa phàm lệ tổng thuật đại sự ký. Anh ngắt lời. Thật xin lỗi, nhiều năm rồi tôi không tới Trung Quốc, tiếng Trung đã quên mất một nửa phiên em dịch thành tiếng Anh Tiếng Trung của Anh cứng hơn 6 năm trước Câu cú vẫn liền mạch Nhưng chủ ngữ vị ngữ giống như là tới lúc nói mới tìm được vậy Nói ra từng chữ từng chữ một Nhưng tình huống không nghiêm trọng tới mức đó Tôi đổi sang nói tiếng Anh Nội dung chủ yếu của quyển này là Một vị trí địa lý, xã hội dân cư và quy hoạch của thành phố Giao thông bưu chính Quyển 2 là khu vực kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, buôn bán, tài chính và quản lý kinh tế. Quyển 3 là chính quyền hành chính, quân sự, giáo dục, ghi chép, những hướng dẫn tra cứu. Mỗi quyển có mục lục chi tiết riêng. Anh ghi lại vài chữ ghi nhớ trên vở, nói Quyển 1 quan trọng nhất, em thử tìm xem có chỗ nào nói tới hoàn cảnh tự nhiên không? Tôi lật sách soàn soạt Có, địa chất, địa lý chung, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, tài nguyên thiên nhiên, thiên tai Nói từng chương một. Tôi nhìn anh chán nản, đúng là ấm nào không sôi thì lấy ấm đó. Tôi dùng nguyên một buổi trưa, chính là để tra toàn bộ từ mới ở chương này. Tôi hút hai điếu thuốc, khiến tôi chết sớm hơn hai ngày, cũng vì tra mấy từ ở mấy chương mới này. Địa chất thành phố Ôn Châu cấu tạo từ hệ thống sông Cổ Sinh và hệ thống nền đá Chu La. Căn cứ vào quan điểm cơ bản của học thuyết toàn hồi tàu, đơn vị cấu tạo bậc một của nền đất là những nếp cuốn hoa nam bậc hai chính là nếp uốn theo hướng đông nam, bậc 3 là những đất đất gãy về hướng biển. Thành phố Ôn Châu từ cuối thế kỷ Jura chịu núi lửa phun trào, nham thạch xâm nhập tạo thành địa chất thể cương tính, nền đất gãy là cấu tạo chủ yếu. Ôn Châu là vùng đông nam duyên hải của Châu Á chịu khí hiệu nhiệt đới gió mùa ẩm ướt của Trung Á, mùa hạ dài, mùa đông ngắn, lượng mưa trung bình hàng năm 1.500 tới 1.800 mm. Tôi dịch gần một giờ, sao bay đầy mắt. Ninh Nguyệt không ngừng, bụng đau thắt khó chịu. Mà anh lại thản nhiên ngồi, nhẹ nhàng ghi vào vở. Vì vậy tôi hỏi, tôi dịch anh có hiểu hết không? Cũng được, nhưng chỗ không hiểu tôi cũng đoán được. Anh... anh đoán như thế nào? Tôi làm kiểu này quen rồi, cho tôi vài từ mấu chốt là tôi đoán được. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời. Tôi nuốt nước bọt nói, tôi cần đi toilet. Ra cửa này quẹo trái, Ý tôi là toilet trong phòng tôi. Ở đây có toilet, anh nói. Tôi không biết dùng toilet của người tàn tật. Tôi không thể vứt đầu của phụ nữ vào toilet của anh được. Hơn nữa Vương Lịch Xuyên, ai kêu anh tranh cãi với em. Toilet của người tàn tật là toilet tiện lợi nhất. Phía mặt anh âm trầm nhưng lại không làm gì khác. Tôi nhảy dựng lên trong cơn giận dữ, lại thêm ánh mắt anh dừng ở chỗ tôi vừa ngồi sofa trắng tinh, ở giữa có một vùng máu đỏ. Vương Lịch Xuyên Anh... anh nói đi, tại sao anh muốn tôi ngồi sofa màu trắng? Anh bị bệnh à? Anh bị thần kinh à? Tôi đỏ bừng mặt về phòng mình, lấy ra một quyển từ điển Hán Anh viễn đông vô cùng to, dầm dầm dầm dầm, lại vọt vào phòng anh, ném tới trước mặt anh. Hôm nay tôi không dịch nữa, tự anh tra từ điển đi. Tôi về phòng, rót một túi trường nóng cho mình, ôm nó,